Chương 40 Lúc Phi đến Phú chỉ còn ngồi lại một mình Dĩ nhiên Phú đã uống rất nhiều rượu Trên bàn còn lại nửa bình Chẳng dĩ ngủ ngang không thứ lớp Phi chú ý đến hai đôi đũa trên bàn Nhưng chỉ có một mình Phú còn ngồi đây Chàng bước đến gần Phú ngồi xuống hỏi Bưng bưng đâu rồi Phú liếc nhìn Phi với đôi mắt cảm tình đáp Đi rồi Đi lâu hay mau vậy Chừng 20 phút Thực ra nhà ngươi đừng đến thì càng tốt Bưng bưng nổi cơn giận dữ với Phú sao? Ta có gì mà nàng phát giận chứ? Bất cứ Phú nói sao, Phi giận biết đã xảy ra việc gì rồi? Bởi bản tính tự nhiên của Phú, dù vấn đề có phát sinh trầm trọng thế mấy, chàng bơ, phi hỏi nhanh. Phú nên cho mình biết, nàng đã nói gì? Phú vẫn lắc đầu chẳng chịu nói ra. Tiểu Ly Hôm nay chúng ta không nên đề cập đến vấn đề này, ngày mai sẽ nói cũng không muộn. Hiện giờ chúng ta nên quên tất cả, hãy uống cho thật say rồi chúng ta còn khiêu vũ. Thụy Tây Phú đã say nhừ, chàng không muốn cho Phú uống thêm, nhưng Phú đã rót đầy rượu trước mặt chàng, phi cản lại không cho Phú uống nữa. Anh Phú, thôi đi anh, vừa rồi. Sao lại đây, cùng uống cạn ly đi. Hôm nay rượu đã đầy bầu phải uống cho say. Câu đó không phải là danh cú của một thi nhân sao Nhưng anh đã sai rồi Phú bổng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nói Đáng tức cười Mới uống bấy nhiêu mà mi nói ta sai hả Nhà ngươi không biết tử lượng của huynh đại Mà gọi là bản thân thiết với ta sao cho được Nhưng anh còn phải lái xe về nữa kìa Đừng lo Ta không khi nào để cho thất bại đâu Nếu mi không muốn cho sai Thì mổ nhất định sẽ không thuộc lại mọi chuyện cho mi biết Cho mình biết gì gì Bần bần muốn chuyển lợi cho mi Còn nàng đâu Hừ quá Chẳng đã nói với mi Nàng đã đi rồi sao Lại đây Uống cạn ly sẽ hay Phi rất nghi quạt Nhưng phải uống cạn ly với Phú Và lại chàng cảm thấy bụng đói như cao Phú gợi thêm thức ăn và rượu Ba hậu rượu tuy đã cạn Nhưng Phú vẫn bình tĩnh Tô Tô đã đỡ chưa Khi mình đi thì nàng ngủ mi bỏ nàng nằm một mình tại phòng hả Phi lắc đầu nói Không Bắc Hùng đã về rồi. Mỹ có đề nghị lão đưa nàng đến y viện không? Phi gượng cười đáp, "Phúc còn nhớ ý kiến của mình, từ nay đừng nên bao biện việc thiên hạ, ít nói, bằng không thì chắc lão Hùng đã cho nhà ngươi một bài học khó chịu." Trộ vào bụng khá nhiều khiến phi ồ lên. Từ nay yêu cầu Phúc đừng hỏi thăm gì của tố tố nữa." Phúc không cho là phải, chẳng lắc đầu nói. Mỗi hy vọng nhà ngươi đừng cương quyết như vậy Dù cho lão Hùng có sự tệ với mi mi cũng nên thông cảm nỗi khổ Mấy ngày nay của lão Còn tố tố xử đẹp với mi mi đừng để cho nàng thất vọng Lời của Phú không phải của người sai Nhưng Phi vẫn lạnh lùng đáp Tại mình không quen bị người khác đuổi Phú chú ý nhìn Phi hỏi Tiểu Ly Cho biết sau khi mình đi rồi Nơi đó lại xảy ra chuyện gì Tâm tình của Phi rất xúc động Thì chàng không phiền trách các đối xử của Lão Hùng Nhưng lòng chàng cảm thấy khó chịu Chàng đem tất cả từ đầu chí cuối thuộc lại cho Phú nghe Tỷ phú đồng ý với Phi Lẽ ra Lão Hùng không nên đối xử như vậy sau cùng Phú khuyên Tiểu Lê Khuyên nhà ngươi đừng thèm thắc mắc nữa Mình dám bảo đảm sau khi nhà ngươi đi rồi Lão Hùng sẽ ăn năn Khi Lão nhìn thấy chi vật của lục cơ thực Lão sẽ tiếc rẽ khi đối xử tệ bạc với nhà ngươi Có lẽ nội nghệ mai tố tú, tú sẽ gọi điện thoại Để tìm nhà ngươi cho mà coi Vì thở ra tỏ vẻ cảm xúc nói Thế cũng được Mình tính gặp bân bân lần này Là dọn đồ từ nhà tố tú, tú vậy Không ngờ chỉ còn một ít ngày giờ cuối nữa Mà sinh ra rối rắm thế này Không định trước được Nếu chẳng xảy ra trước Sau khi mi dọn đi rồi Nó cũng đổ rút lên đầu mi chứ gì Hai cảnh ngộ không giống nhau trên bân bân chỉ làm mình đôi chút thôi Nhà ngươi tin rằng bân bân hiểu lầm nhà ngươi hả Khi không đắp thẳng vào vấn đề Chàng rút thuốc ra bật lửa đốt vừa nói Anh Phú Mình đang nghĩ một phương pháp Bởi những ngày qua thường can dự vào thiên hạ sự Kết quả đem đến nhiều chuyện phiện phước cho mình Cũng may mọi việc đều trôi qua Nào vấn đề của phương cách Vấn đề trương lập dân Đến vấn đề tố tố Thấy đều đã qua Từ nay mình quyết tính lo cho mình thôi Vấn đề cho mình nghĩa là sao Anh Phú Anh thuộc về người nhà Nếu muốn thương lượng với anh Hiện giờ trước mắt mình có hai con đường Một đường nên chính thức kết hôn với bân bân Một đường nên xuất ngoại du học ít năm Trong hai đường này Tôi tin rằng bác Khu không có ý kiến Bởi vì bác thường tôn trọng ý kiến của mình Và bân bân Phú nhìn Phi trân trối Tỏ vẻ thương hại cho Phi Phố suy nghĩ dây lát rồi nói Tiểu Lê nhà ngư định xuất ngoại Nên chọn ngay con đường đó Còn vấn đề hôn nhân nên gác lại sao sẽ hay Cơ hội khó tìm ra lắm Nếu gấp thì nên nắm chắc lấy nó là hơn. Lúc trước dường như anh chủ trương cho tôi nên xuất ngoại sau khi kết hôn mà. Phú thở ra, đưa cao ly rượu lên nói, "Đó là ý kiến của mình thôi, nó thuộc vào việc lớn của tương lai, thỉnh thoảng sẽ tính kỹ, bây giờ nên cạn ly." Vì lấy làm lạ, chàng nhận thấy thái độ của Phú hôm nay rất kỳ quái, có lẽ bân bân đã sanh ra chuyện gì rồi. Càng nghĩ đến chừng nào chàng càng lo lắng. Anh Phú, hiện giờ mình muốn nghe anh chuyện đạt lời của Bân Bân." Phú Liếc nhìn phi nói, "Chiều nay chúng ta không nên bàn những chuyện xui xẻo, nên gác ngoài tất cả, uống xong khiếu vũ là hơn." Phi lắc đầu nói, "Không được, anh biết tính tình của mình rất nóng nảy, muốn nghe Bân Bân đã nói với Phú những gì, với lại mình còn trả lời đã hứa đem nàng về giao lại cho bác gái nữa. Nếu kẻ này cho mi biết, Bân Bân không có đến thì sao?" Nhưng sự thật mình biết nà có đến kia mà Phố chỉnh hay bình rượu trên bạn nói thế là mình có hai điều kiện trong hai bệnh rượu này bình thứ nhất mình uống phân nữa bình thứ hai hai đứa uống chung còn lại nữa bình hai đứa mình cùng uống cạn sau đó mình sẽ tìm một nơi khác mà thay đổi không khí nguy đồng ý hai điều kiện này mình sẽ tượng thuật lời của nàng cho Phi nghe đồng ý Ph vừa uống vừa nói những chuyện không liên quang đến vấn đề của Phi hỏi Tiểu Lệ, đừng để cho phụ nữ hờ chối buộc mình, đừng để cho họ gây ra những điều không vui vẻ cho mình." Vì Trừng Phú nói, "Ai lại để cho phụ nữ trói buộc hồi nào? Theo ý kiến mình, không muốn nhà ngươi bị bọn họ trói buộc tâm hồn, bọn họ đã bóp nát trái tim của phi rồi." "À, lại nói đóa lên rồi." Mình vẫn tỉnh, không hề bực bội điều gì. Chắc phi nghe câu danh ngôn của Tây Phương, trái tim của phụ nữ như mặt trăng sáng, Trong đó thường có 4 chàng trai, họ luôn chọn lựa cho mình, chứ không phải mình chọn lựa cho họ đâu. Theo quái luận của anh, thì những chàng sớm tầng chịu sở không có đáng trách sao? Đương nhiên mình không cho rằng tất cả đều như vậy, như Tố Tố là một cô gái có mắt không trọng, nên chạm phải tên điệu giả. Phi Trừng Phú tỏ vẻ không vui, đừng dùng Tố Tố mà thí dụ, nàng mới là người con gái tâm tánh thuần nhất. Phú cười lớn nói, Tiểu Ly, rất thích thú nghe nhà ngươi nói câu này. Mình nói không đúng hả? Sao lại không đúng, rất đúng chứ, mình hoàn toàn đồng ý. Tú Tú được thượng đế ban cho nàng một dáng vẻ dễ thương, một tâm hồn hiền hòa thuần khiết. Nhưng mỗ hỏi thật, nhà ngươi yêu bưng bừng hay Tú Tú? Nói sầm, vấn đề này có quan hệ gì? Phố cười cười điểm mặt vì nói, "Tiểu Ly, mình hy vọng nhà ngươi nên nói rõ, nhà ngươi yêu Tú Tú đi, đừng do dự, không có ai tranh với nhà ngươi đâu." Hiện giờ trong tim của nạn chỉ có nhà ngươi thôi Phi lấy bình rượu nói Phú đã sai rồi không cho uống nữa đâu Mình sai à Chính mình nói chứ đâu phải rượu nói Mà Phi bảo mình sai Được rồi chúng ta nên kết thúc tiệc rượu tại đây đi Phú lộ phẻ cương huyết nói Mình đại diện cho nhà ngươi mà đến đây Bây giờ nhà ngươi phải có một tiết mục khác coi cho được đi Phi không uống nữa Cũng không muốn cho Phú uống thêm Chàng liên gọi tính tiện Sau đó hai người bước loạn chọn đến thang lầu Khi đến nơi gửi xe, Phi lo lắng hỏi: "Phú còn đủ sức lái xe không?" Nói chừa ngoài chú, cái gì mà không đủ sức lái xe, mới uống có mấy nhiều mà ăn thua gì. Phi chờ Phú nói thật, bởi tứ lượng của Phú hơn khá xa. Phi nhìn những bóng đèn ngoài đường Phú tròn, những vòm trắng xóa, mỗi người đi đường đều quá thành hay. Đường Trung Sơn Bắc lộ lúc về đêm lại là lúc vô cùng náo nhiệt, xe chạy nối đuôi nhau. Chức mô tô của hai chạng gào thét xông vào luồng sóng người. Phú tự cho mình không sai, nhưng rốt cuộc, đôi tay không theo sự điều khiển của bộ ốc, thân xe luôn lắc lư, cũng như thân hình của hai chàng khi từ quán rượu bước ra. Có lẽ nhờ gió đêm đem đến một luồng hơi mát cho Phi, nên anh ta tỉnh táo đôi chút. Phi ngồi phía sau vỗ vỗ vào vai Phú nói, Tụi mình về đạm thủy hả? Ai nói với chú mình về đạm thủy, mình đã nói đi khiêu Phú kia mà. Nhưng Phú đã chạy về đạm thủy. Nghe phía nói, Phú mới nhận ra chỉ lộn đường, đã chạy qua ba đoạn đường trung sơn bất lộ, trước mặt họ là chiếc cầu qua sông Cơ Long Hạ. À, vậy thì trở lại có sao đâu. Nói rồi, Phú phục xe quay trở lại, nhiều chiếc xe lách vớ qua chặn, phía sau có nhiều tiếng xe thắng két, nghe ghê rợn, qua lẫn tiếng chửi mắng độc địa. Những xe trước mặt chàng cũng nghe ken két. rối, tuy là trở đầu quay xe lại, nhưng không đủ sức lái xe theo đường thẳng, nên cả xe lẫn người đụng mạnh vào trụ đèn. Xe lật một nơi, ném người sang một ngã, phố nằm gần bên xe, Vy Thị Văn ra ngoài đường cái, ngất liệm đi không biết chi cả. Trong chút lát, xe bị dồn lại, biến thành một cuộc hỗn loạn vô trật tự. Người đi đường và người trong phố bu quanh hai chàng đông nghẹt, họ bàn tán ôm sòm, Một lúc sau có xe cảnh sát đến, gọi một chiếc taxi chở hai chàng đến bệnh viện gần nhất là y viện Mã Dây. Số người hiếu kỳ tan dần, chiếc mô tô tạm thời cũng được cảnh sát giữ.